có sự. Rồi cũng có lúc tôi vào khám lớn Chí Hòa. Tôi phải vào để lấy thực tế giảng cho hay tác phẩm nổi tiếng một thời sống như anh vào để thăm nuôi một anh học trò cũ. Tôi góp sức dạy anh ấy một năm sư phạm để anh có nghề dạy học, nhưng ra trường anh lại được điều đi làm kinh tế rồi lên được tới chức thủ kho không biết nghe ai sui bẫy, anh lén lúc mang vật tư nhà nước ra chợ bán lấy tiền bỏ túi, tự vẽ đường cho mình vào tù. Nhưng đó vẫn là học trò của tôi và tôi xin được vào thăm. Kia, cậu học trò đáng thương mặc bộ đồ phạm nhân màu ghi xám, chân đi đất như tất cả các bạn tù khác. Trong giờ thăm nuôi, họ được thả trong một hành lang hẹp, hai bên có chăng mắc lưới cáo, trên lưới Cứ cách nửa thước lại chỗ một ô cửa nhỏ như cửa bán vé tàu xe. Qua ô cửa ấy, một người mẹ vừa khóc vừa đưa tay sờ nắng đứa con tù nhân, một cô gái thơm nước hoa ghé khuôn mặt song phấn nhận cái hôn của người tình tội phạm. Một cô bé cỡ 2 tuổi chui qua ô cửa để bá cổ người cha đang trong dòng lao lý. Nhưng tôi chỉ là một người thầy, tôi không thể lên lớp qua ô cửa chật hẹp kia. Muốn mất rồi, ngày ấy nếu chúng tôi giảng dạy tận tâm hơn thì biết đâu bây giờ không phải lúng túng như thế này, khó xử như thế này.